Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Này chứa làm loạn tác giả Minh Nguyệt Thính Phong Người dịch Green Cross Degui Người đọc Yunana Được phát trên trang web Thế giới audio.org Chương 6 Oan gia ngõ hẹp Cao Ngựa Lam trốn trong nhà vệ sinh, cô không dám thở mạnh, nhưng sợ người ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh từ nhà vệ sinh. Bố cô vẫn hết sức hùng phần nói luôn miệng, trong khi Cao Ngựa Lam không hề nghe thấy tiếng của anh tiểu Quách gì đó. ca Ngựa Lam nghi ngờ liệu có phải bố cô uống rượu say rồi vang tưởng dẫn một người về nhà, nhưng trên thực tế người đó không hề tồn tại. Nếu đúng như vậy thì tốt quá. Cũng vào lúc này, bà Cao lên tiếng. làm phiền cháu quá, ông nhà tôi uống nhiều rồi. Không sao đâu ạ, cháu, cháu chỉ đưa chú Cao về thôi. Bây giờ chú ấy không sao rồi, cháu xin phép đi đây ạ. Một giọng nói nam giới vang lên, Cao Ngựa Lam tuyệt vọng ôm mặt. Phụ thân đại nhân quả nhiên bắt một người đàn ông về nhà. Mất mặt qua đi. Đi đi, đi nhanh đi, đất này không thể ở lâu, mau giải tán, ai về nhà đấy đi, sau này tốt nhất đừng gặp lại. Càng ngưỡng lam trong lòng thầm nhủ với anh chàng tiểu quách đó. Ai ngờ ba cô lại bắt đầu lên tiếng. Cháu đừng đi, tiểu quách, cháu hãy ở lại đây đi. Càng ngưỡng lam thật sự muốn đâm đầu vào tướng cho rồi. Bố ơi là bố, suốt cuộc bố muốn làm gì, xin hãy để lại một con đường sống cho con gái rượu của bố đi ạ. Tiểu Quách, cháu đợi thêm một lát nữa. Đi ỉa cũng nhanh thôi, cháu gặp con gái chú rồi về cũng được mà. Còn nhắc đến chuyện đó nữa. Cao Ngỗ làm quyết định nếu anh chàng Tiểu Quách không ra về, cô nhất quyết không rời quả nhà vệ sinh. May mà ở phòng ngoài, bà Cao còn tỏ ra lý trí. Bà ấn người ông Cao xuống béo sofa, nhét câu nước vào tay ông. Anh đừng ngồi ổn nữa, muộn quá rồi, để cháu Tiểu Quách về nhà nghỉ ngơi. Anh chàng Tiểu Quách và các biểu thư đang ở trong nhà vệ sinh cùng thọc và nhẹ nhõm. Anh ta phi ra cửa với tốc độ tên bắn, đi nhanh ra ngoài trong khi bà Cao còn chưa nói hết câu xin lỗi. càng Ngựa Lam im lặng lắng nghe. Cô nghe thấy tiếng đóng cửa, tiếng ba cô thọc thì phò và sau đó là tiếng gõ cửa nhà vệ sinh. Bà Cao nói khẽ. Tiểu quách về rồi, con có thể yên tâm ra ngoài. Càng ngựa lam thở một hơi dài, đây quả nhiên là một vụ kinh hồn. Đêm hôm đó, càng ngựa lam lại mất ngủ. Cô trần trọc cả đêm, càng nghĩ càng thấy sợ. Càng ngựa lam biết bố mẹ chỉ muốn tốt cho cô, muốn giúp cô tìm hạnh phúc. Nhưng họ càng làm vậy, càng ngựa lam càng cảm thấy bối rối. Cô không thể nào sống với tâm trạng suốt ngày nớt nớt bị lôi đi coi mắt. Con người... Đúng là không thể lười biếng. Cô phải lấy lại tinh thần quay về tìm công việc mới. Nghĩ đến đây, Càng Ngộ Lam liền thức dậy thu dọn hành lý. Sau khi kết thúc vợ sáng ngày hôm sau, Càng Ngộ Lam báo cho bố mẹ biết cô nhận được một cuộc điện thoại mọi phỏng vấn nên phải quay về thành phố A để chuẩn bị. Vậy là Càng Ngộ Lam vậy tay chào tạm biệt bố mẹ trong ánh mắt không nỡ xa rời của ông Cao và Cao. Khi Càng Ngộ Lam khuất dạng, Bố mẹ cô mắt nghi ngân nước và tự động viên nhau. Lần sau con gái về sẽ tiếp tục cố gắng công cuộc tìm con rẻ. Về đến thành phố A, Càng Ngựa Lam lập tức triển khai công tác tìm việc. Cô thậm chí bỏ qua cả bữa trưa nên mạng nối hồ sơ xin việc. Khi mở email, Càng Ngựa Lam thấy một message của ôn ONSA. Cao Ngũ Lam thấy một tin nhắn của Ôn Sa. Ôn Sa giới thiệu một công ty đang cần tuyển nhân viên cho Cao Ngũ Lam. Công ty này tương đối có thực lực, chức vị cần tuyển và mức lương không tồi. Tuy điều kiện không bằng tập đoàn hàng viễn, nhưng quả thực khá tốt so với các công ty khác. Trong email, Ôn Sa để lại số điện thoại của người phụ trách, bảo cô ta đã nhắn trước với đối phương, chỉ cần ca Ngũ Lam liên hệ, công việc chắc sẽ không có vấn đề gì. Sau khi đọc xong, Cà Ngũ Lam xóa ngay, cô là người có lòng tự trọng, không bao giờ thèm nhiều và kẻ địch. Cà Ngũ Lam gửi sơ yếu lý lịp đến tất cả những công ty thông báo tuyển người ở trên mạng. Sau đó cô im lặng nhìn chiếc máy tính, trong lòng đột nhiên cảm thấy chơi vơi. Cà Ngũ Lam một mình đến thành phố A làm việc, bạn bè cũng chính là đồng nghiệp. Sau khi xảy ra chuyện, cô mới phát hiện cô không có một người bạn có thể sốc bầu tâm sự. Cô quả là một người thất bại. Cao Ngựa Lam ngồi một lúc, cuối cùng càng thấy đói bụng. Nhìn đồng hồ đã hơn một giờ chiều. Cô liền cầm ví tiền và chìa khóa đi ra ngoài tìm đồ ăn. Xung quanh nơi ở của Cao Ngựa Lam không có quán ăn ngon. Cô liền đi bộ qua một con phố. Đến ngã tư, Cao Ngựa Lam nhìn thấy quán bar mấy hôm trước cô uống say rồi cướp chó. Cao Ngựa Lam bất xác biểu môi. Cô sẽ không bao giờ làm chuyện ngô xuẩn như vậy nữa. Nhắc đến mới nhớ. Quán bar đó tương đối gần nhà Cang Ngũ Lam. Vậy mà cô lại đi ôm chó nhảy lên xe taxi. Chắc chắn những cô bị tài xế chở một vòng quanh thành phố bị chém đẹp mà không hề hay biết. Khi đến đây, Cang Ngũ Lam vô cùng thương xót ví tiền của mình. Cô lập tức đưa mắt lườm biển hiệu quán bar. Cang Ngũ Lam tiếp tục đi đến một quán cơm bình dân ở phía trước. Cô là khách quen của quán ăn này. Khi Cang Ngũ Lam vừa định để cứ bước vào, Cô phát hiện có một bé gái khoảng 5 tuổi đứng trước cửa quán. Bé gái rất xinh xắn, trông như một con múp bê. Cô bé diện bộ quần áo đẹp, có mái tóc hơi xoan dài ngang vai. Trên đầu cô bé cài một chiếc xước lấp lánh. Cô bé trông rất sạch sẽ, có vẻ là con nhà khá già. Càng Ngũ Lam nhìn ngang nghỉ ngược cũng không thấy người nhà của cô bé. Tần ngần một lúc, Càng Ngũ Lam đi vào trong quán ăn. Có lẽ cô bé đang đứng đợi bố mẹ hoặc bố mẹ của cô bé đang đi mua đồ ở khu vực lân cận. Quán cơm bình dân này rất đắt hàng, tuy đã qua giờ ăn trưa mà vẫn rất đông khách. Ca Ngựa Lam vừa xếp hàng vừa quay lại nhìn bé gái. Bé gái không rời mắt khỏi quán em donut ở bên đường. Sau đó bé gái đột nhiên quay đầu ngó đông ngó tây. Trong lúc ngó nghiêng bé gái bắt gặp đúng ánh mắt Ca Ngựa Lam. Cô bé gái liền làm nụ cười dễ thương với Ca Ngựa Lam. Từ trước đến nay, Cang Ngộ Lam luôn không có sức miễn dịch với người và vật đáng yêu. Nụ cười của bé gái lập tức đánh gục ca Ngộ Lam. Cô lên tươi cười về bé gái. Bé gái nhìn cô một lúc rồi lại quay đầu. Bóng lưng bé nhỏ trông rất tội nghiệp. Đúng lúc này, nhân viên phục vụ gọi ca Ngộ Lam chọn đồ ăn. Cô gọi một phần cơm thịt bò, vừa định rút tiền ra thanh toán. Cang Ngộ Lam thấy một người phụ nữ trung niên mặc có vẻ quê mùa đang nói chuyện với bé gái không biết bà ta nói gì mà bé gái lắc đầu ngoài ngoại không biết bà ta nói gì mà bé gái lắc đầu ngoài ngoại người phụ nữ trung niên tiếp tục nói dơ tay ra tùm lấy cô bé cô, cô bé vẫn lắc đầu người lại phía sau hai bước Càng ngội làm phát hiện ra điều gì bất thường cô vội vàng bỏ khách cơm chạy nhanh ra ngoài Người phụ nữ trung niên vừa kéo tay bé gái vừa nói Thật đấy, ba sẽ giúp cháu tìm mẹ Bà định giúp cô bé tìm mẹ kiểu gì? Càng Ngũ Lam nói thẳng tuột Người phụ nữ ngẳng đầu nhìn cô Ánh mắt bà ta có vẻ san san và hơi hốt hoảng Càng Ngũ Lam khẳng định suy đoán của mình Cô quay sang hỏi bé gái Em có quen bà ấy không? Bé gái lắc đầu Người phụ nữ phân trần Tôi thấy cháu bé một mình đứng ở đây chắc là bị lạc mất bố mẹ vì vậy tôi mới có lòng tốt giúp cháu. Càng ngũi lam gật đầu. Vậy à, tôi cũng có lòng tốt muốn giúp cô bé đi hay là hai chúng ta cùng báo cảnh sát sau đó. Càng ngũi lam chưa nói hết câu người phụ nữ trung niên đã lùi đi mất. Càng ngũi lam nghiến răng nhìn theo bóng người đàn bà. Trên đời này, Cô hận nhất là loại người bắt nạt trẻ em và động vật. Ca ngựa lam cúi đầu, đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh của béo gái. Em bé, em tên là gì? Bé gái nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi lại ca ngựa lam. Chị có thể chứng minh chị không phải là đồng bọn của bà vừa rồi. Ca ngựa lam mở to mắt. Tại sao em lại nghi ngờ chị là đồng bọn của bà ta? Người nhà em bảo, đây gọi là băng nhóm hành động. Một mình bà ấy không dễ ra tay, nên giả bộ làm người bác cóc trẻ em. Sau đó sẽ có một người tốt xuất hiện ngăn cản, khiến bà ấy bỏ đi mất. Em dễ dàng tin tưởng người tốt đó, nên sẽ đi theo người ta. Cao làm há háo hốc mồm. Người nhà của bé gái này không biết là loại người gì, có thể giáo dục trẻ em ở mức cao siêu như vậy. Cô nhất thời không biết nói thế nào, chỉ có thèm ừ. Người nhà em dạy đúng lắm, đúng lắm, em phải hết sức cẩn thận. Đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh của bé gái không rời khỏi cô, ca ngũi lam không biết nên làm gì tiếp theo. Nếu cô nói hãy đi theo chị tìm chú cảnh sát, liệu cô bé có nghĩ cô là tội phạm bắt trẻ em? Nhưng nếu bỏ mặc cô bé ở đây thì cô lại không cam lòng. Ca ngũi lam nghĩ ngầm một hồi rồi lên tiếng hỏi bé gái. Là em lạc đường hay lạc mắt bố mẹ? Lạc đường và lạc mất có gì khác nhau ạ? Giọng điệu bé gái vừa vô tội vừa đằng thương. Lạc đường có nghĩa là em không biết đường về nhà, còn lạc mất là em mất đi liên hệ với bố mẹ. Nói như vậy đúng không? Cô đã giải thích rõ ràng chứ nhỉ? Thế thì đều là không tìm thấy bố mẹ, không về được nhà đúng không ạ? Càng ngữ làm lại ngây người. Có phải cô lo chuyện bao đồng, em bé này mà bị bắt cóc mới là lạ? Cao Ngũ Lam thở dài hỏi tiếp. Bố mẹ em có biết em đã ở đây không? Họ có đến đón em không? Nếu bé gái thất lạc bố mẹ, cô sẽ báo cảnh sát để chú cảnh sát được giải quyết. Lần này cô bé gật đầu. Mẹ em sẽ đến đón em, em và mẹ hẹn nhau rồi. Nếu bị thất lạc cứ tìm cửa hàng McDonald hay Kentucky gần nhất. Những cửa hàng này có ở khắp mọi nơi, lái đông người, kinh doanh 24 giờ tương đối an toàn. Như vậy mẹ em sẽ dễ dàng tìm thấy em. Càng ngựa lam lại một lần nữa cảm thấy người nhà của cô bé rất thông minh. Cô bé nói lý lẽ đâu vào đấy. Lúc này bé gái đột nhiên cầm tay càng ngựa lam cất giọng ngọt ngào. Chị ơi, em tên là Niệu Niệu. Chị cùng em tới cửa hàng Em Đô đợi mẹ em nhé. Mẹ em chắc ở gần đây sẽ tìm ra em nhanh thôi. Càng ngũ Lam nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại của nữ nựu ngói xuống cơ mặt cô bé, nhìn vẻ mặt đầy tin tưởng của nữ nữ. Càng ngũ Lam đối nhiên cảm thấy tràn đầy tinh thần trách nhiệm. Cô vui vẻ nhận lời và sắt tay nữ nữ đi qua đường. Hai người tìm đến vị trí gần cửa sổ trong cửa hàng Em Tới đây, mẹ Nịu Nịu có thể dễ dàng tìm thấy cô bé. Sau khi ngồi vào vị trí, Nịu Nịu đưa mắt nhìn những bạn nhỏ khác đang ăn khoai tê chiên hay đùi gà rán. Cô bé nuốt nước, nước bọt rồi cúi gặm mặt, gặm ngón tay. Bộ dàng trông rất đáng thương. Càng ngưỡng Lam mềm lòng, lại nghĩ đến chuyện cô còn chưa ăn cơm. Thôi thì mời cô bạn nhỏ này một bữa. Càng ngưỡng Lam nói với Nịu Nịu, Chị cũng đói bụng lắm rồi, nịu nịu đi cùng chị gọi đồ ăn được không em? Nịu nịu ngỏng đầu, vẻ mặt hơi cảnh giác. Cao Ngũ Lam cười dịu dàng với cô bé. Chị muốn ăn rất nhiều thứ, nhưng sợ gọi ra lại ăn không hết. Hay là nịu nịu giúp chị ăn bớt, chúng ta cùng đi gọi đồ ăn nhé. Nghe Cao Ngũ Lam nói vậy, nịu nịu nào nụ cười rất đáng yêu. Cô bé nhảy xuống ghế, nắm tay Cao Ngũ Lam, đi tới quầy bán hàng. Hai người mua rất nhiều thứ, cùng chém một bữa no nê. Đến khi ăn gần xong, ca ngội lam đột nhiên nhìn thấy một bóng hình cao lớn quen thuộc đẩy cửa đi vào. Người này có đôi mắt sáng, cái miệng lúc nào cũng nhức lên như cười cười. Ca ngội lam đang uống nước, suýt mắc nghẹn. Đúng là oan da ngõ hẹp. Sao có thể gặp soãn tắc ở đây? Soãn tắc cũng tên nhiên, cũng nhìn thấy cô. Anh ta gật đầu rồi đi về phía cao ngựa lam. Cao ngựa lam cảm thấy hơi căng thẳng. Lần nào gặp người đàn ông này đều xảy ra chuyện không hay. Bây giờ cô đang ở cùng một bé gái đáng yêu. Cô không muốn bị mất mặt trước mặt người bạn nhỏ. Cao ngựa lam đang nghĩ không biết nên chào hỏi hay dọc vào ngó lơ. Nữ nữ đột nhiên mở miệng. Cậu ơi! Giọng nói của cô bé vừa ngoan ngoãn vừa ngọt nhịm. Vương mặt cô bé lộ vẻ nịnh nọt lấy lòng. Càng ngũ nam quay đầu nhìn, chỉ thấy dọn tác đi đến. Cầu của nhụ nụ ở đâu? chương 7 Bị đà kích nặng nề Càng ngũ nam chưa kịp phản ứng, dọn tác đã đi đến trước mặt cô. Anh cúi đầu nhìn bà chín trường đồ ăn trên bàn Rồi quay sang nghiệp nịu Mặt nghiêm nghị hẳn Càng ngũ lam còn đang ngỡ ngàng Nịu nịu cất sọng nụ nhịu dễ thương Cậu Doạn thác không nổi nét mặt Màu xin lỗi cô đi Xin lỗi Càng ngũ lam giật mình Sao con bé phải xin lỗi tôi Con bé bị lạc mất Tôi vô tình gặp ở bên đường Nên đưa bé đến đây đợi mẹ Nịu nịu chẳng làm điều gì sai trái. Thế mà anh còn hung dữ với con bé. Doãn tắc liếc qua cô rồi lại quay sang nịu nịu. Anh ta kéo dài âm tiết. Nịu nịu. Nịu nịu cúi đầu nhảy xuống ghế rồi nói khẽ với ca ngự lam. Chị ơi, em xin lỗi. Bộ ràng cô bé rất oán ức, rất đáng thương. Càng ngự lam bỗng dưng tràn đầy tinh thần trình nghĩa. Anh là người lớn. Sao vô duyên vô cớ không giữ với trẻ em? Nịu nịu rất ngoan, trên đường xin nữa bị kẻ xấu bắt đi mất. Con bé còn nhớ loài mẹ dặn, đi cửa hàng em đô nan chờ mẹ đến đón. Người lớn các anh không chú ý trong trẻ, để lóc mắt con bé. Bây giờ lại còn trách cứ nịu nịu nữa. Anh quá đáng thật đấy. Các anh sao không tự kiểm điểm bản thân đi? Nịu nịu ngỏng đầu, nhìn ca ngội lam bằng đôi mắt sang lấp lánh. Ca ngội lam quay sang nịu nịu. Người lớn không thể không nói lý lẽ. Doãn tóc không cắt ngang, chỉ im lặng nhìn ca ngũ lam. Đợi cô nói xong, anh ta liền mỉm cười. Hiệu cười nửa miệng đèo đèo của anh ta khiến ca ngũ lam cảm thấy rất chướng mắt. Cười gì mà cười, đáng ghét quá. Tại sao lần nào tôi gặp cô, cô cũng có phản ứng thú vị như vậy? Thú vị cái đầu anh. Càng ngũi làng nghiến răng Cố nhắc nhờ bản thân Không được mắt kiểm chế trước mặt con trẻ Cô cần giữ phong độ với người bạn nhỏ Doạn tắc lại mò miệng Thật ra tôi cũng không muốn nói trắng ra đâu Nhưng ai bảo cô hiểu nhầm rồi Để tôi có thể giữ hình tượng tốt đẹp trong lòng cô Chuyện này nhất định phải giải thích rõ ràng mới được Anh ta nói xong liền quay sang nhự nhự Tiểu quý Cháu tự giải thích đi Chuyện này là thế nào Nữ nữ chơ chơm mắt, dịch người về phía ca ngưỡng lam, đồng thời ôm chả chân cô, gương mặt vào da ngây thơ vô tội. Cậu ơi, cậu muốn xây dựng hình tượng tốt trước mặt chị. Cháu cũng muốn để lại ấn tượng tốt trong lòng chị. Hơn nữa, cháu là trẻ con, tâm hồn, vừa thuần khiết, vừa yếu ớt. Lẽ nào cậu nhận tâm thế sao? Soạn Tăng tỏ vẻ suy nghĩ một cách nghiêm túc rồi lên tiếng. Nếu đổi lại, là một con bé thuần khiết và yếu ớt khác, cậu sẽ không nhận tâm. Nhưng nếu là cháu, cậu rất có lòng tin về cháu. Nghe hai cậu cháu nói chuyện, Cao Ngựa Lam cảm thấy có gì đó bất ồn. Nịu nịu cuối gầm mặt, cất giọng ngẹn ngào. Cậu nói thế làm nịu nịu buồn quá. Nịu nịu cũng làm cậu rất buồn. Hai cậu cháu một lớn một nhỏ diễn rất đạt, biểu hiện giống hệt nhau khiến cao ngựa lam chỉ biết dẫn chân bình vịt dưới gầm bàn. Nịu nịu, nếu cháu còn không nói rõ với cô lam, sau này cậu không dẫn cháu đi chơi nữa. Thấy ca ngựa lam có vẻ mất kiên nhẫn, soạn tắc vội gia tăng áp lực với nịu nịu. Nịu nịu ngầm đầu nhìn cao ngựa lam, lại quay sang nhìn dọn tác môi cô bé biểu ra biểu vào mãi, cuối cùng mới mở miệng. Chị ơi, nịu nịu quý chị, Biểu hiện của cô bé vừa đáng yêu tội nghiệp, giọng nói mềm nhũn ngọt ngào, ca ngũ lam vô ý thức đưa tay vốt nhẹ tóc cô bé. Chị cũng quý em. Nịu nịu ôm ca ngũ lam nũng nịu. Nịu nịu cũng lạc đường, nịu nịu có thể tự mình về nhà. Ca ngũ lam vẫn chưa nghĩ ra, vật đầu giận dò. Thế thì tốt, sau này em nhớ phải cẩn thận, không được một mình lang thang ở ngoài phố. Em đi đâu cũng phải nói cho người nhà biết Đừng để bố mẹ lo lắng Nịu nịu gật đầu Hoan ngoãn trả lời Nịu nịu biết rồi ạ Hai người một lớn một nhỏ Kết thúc cuộc đối thoại em đẹp Cả hai cùng quay sang nhìn dọn tắc Ánh mắt ca ngộ lam chế đựng vẹt nghi hoặc Còn gương mặt nịu nịu rất đáng thương Lần này đến lượt dọn tắc dậm chân Giờ gầm bàn Chỉ có vậy thôi à Dọn tắc hỏi Còn thế nào nữa? Cao Ngũ Lam hỏi lại. Tôi không hỏi cô, tôi hỏi con bé. Doãn ta khách cầm về phía Nịu Nịu. Nịu Nịu trả lời. Chị tưởng em không tìm được đồ về nhà, nhưng thật ra em có thể tự về. Em không nên nói dối chị. Em xin lỗi chị. Người bạn nhỏ bày bộ dạng ngoan ngoãn vô cùng. Cao Ngũ Lam vội lên tiếng. Nữ nữ biết lỗi là được rồi, tôi không trách con bé. Hai người phụ nữ, một lớn một nhỏ ôm nhau tình cảm. Doan tác đột nhiên cảm thấy buồn cười. Anh ta gõ lên đầu nhịu nhịu, máng một câu. Con bé này, lắm trò thật, cậu sẽ về nhà mấy mẹ cháu. Cậu ơi đừng mà, cậu, nhịu nữ yêu cậu nhất, cậu đẹp trai nhất trên đời. Người đẹp trai, sao có thể làm chuyện tàn nhẫn. Nghe dọn tách kêu mách mẹ Nịu nịu vội buông ca ngưỡi lam Nhào vào lòng dọn tách ôm chặt Chứng kiến cảnh tượng đó ca ngưỡi lam định mò miệng nói đỡ nịu nịu Nhưng dọn tách lên tiếng Sau khi ăn trưa ở quán Tiểu quỷ này lại đòi đi ăn em Chúng tôi không đồng ý Nên con bé tức giận lén bỏ ra ngoài Quán nhà cách đây chưa đầy 300 m Con bé lạc đường mới là lạ Con bé bỏ nhà ra đi Chỉ vì mục đích muốn ăn em Donal mà thôi Càng ngưỡng lam gật đầu, vừa một tiếng, cô thầm nghĩ trong lòng. Trẻ con bỏ nhà ra đi chỉ vì muốn ăn McDonald's quả là chuyện không nên, cần phải báo cho bố mẹ biết. Doạn tắc mỉm cười khi thấy phẻ mặt của cô. Cô vẫn chưa hiểu sao. Trẻ con thích ra làm vậy không tốt đâu. Nịu nịu, sau này em không thể vì ăn McDonald's rồi phải người lớn. Làm vậy nguy hiểm lắm đấy. Càng ngũ lam có lòng tốt, nên tiếng dạy bào nhịu nhịu thay dọn tắc. Dọn tác liền bắt cười ha ha. Cô đúng là thú vị thật. Càng ngũ lam xa sầm mặt, anh ta lại nói cô thú vị rồi. Rốt cuộc cô thú vị ở điểm nào? Người đàn ông này mồm miệng không đỡ nổi, lại còn bà trò chơi chào cô trước mặt trẻ con. Niu níu lên tiếng. Cậu ơi, cháu thích chị lắm. Nghe niệm niệm nói vậy, ca ngưỡng lam lộ vẻ đắc ý. Người bạn nhỏ quả là sự thể diện cho cô. Doãn thác cười ngoác miệng. Còn bé sống man đầu, cô đắc ý gì chứ? Ca ngưỡng lam tắt ngấm nụ cười trên môi, doãn thác lại hỏi. Tại sao cô mua em cho con bé? Ca ngưỡng lam vô ý thức trả lời. Không có gì. Tôi chỉ mua mấy miếng cánh gà và khoai tây chiên Nói đến đây Cao Ngũ Lam đột nhiên tỉnh ngộ Cô cúi đầu nhìn Nịu Nịu Nịu Nịu nói nụ cười tươi cơn giọng vui vẻ Cảm ơn chị đã mời em ăn Cao Ngũ Lam ngây người Trong đầu cô tái hiện Cảnh Nịu Nịu ra vào bị thất lạc người lớn ở ngoài đường Cảnh con bé nói Mẹ em bảo đi quán em Tô Na gần nhất đợi mẹ đến đón Cảnh con bé cầm tay cô nhỏ và Chị cùng em tới quán Em's Donal đợi mẹ nhé. Cảnh con bé nhìn các bạn khác ăn đồ Trông rất tội nghiệp Cảnh cô mềm lòng giúp vì tiền Mời con bé đình chén một bữa Cô còn phải dỗ dành con bé Giúp cô chén cánh gà khoai tây chiên Vì sợ lòng tự trọng của con bé bị tổn thương Bây giờ con bé đó cười như một tiểu hồ ly Cả nguộn làm hòa đám ở một lúc Cô đã bị lừa Nghĩ đến chuyện bị một búp bê nhỏ chơi một vô đau Càng ngũ lam gần như phát điên Dọn thắp còn sợ Càng ngũ lam không đủ bị đả kích Anh ta ghé sát vào tai cô nói thì thầm Tiểu quyền này lừa cô rồi Cô đã bị lừa Rồi còn sót thương con bé Nhưng cô cũng ngần tự ti quá Ý quy của cô hoàn toàn bình thường Vì cô không phải người đầu tiên bị con bé lừa Cô cứ nghĩ thoáng ra là được Tôi sẽ dạy dỗ con bé dạy dỗ con bé. Ai sẽ dạy bảo anh ta? Cao Ngũ Lam trừng mắt với dọn tóc. Nhìn vẻ cười cỏi của anh ta, cô thật sự muốn út thùng ra lên đầu anh ta. Người này đang ghét thật, đáng ghét thật. Nịu nịu ở bên dưới kẹo áo dọn tóc. Cậu ơi, cậu nói thăm điều gì với chị đấy? Nịu nịu cũng muốn nghe. Hai người lớn cùng cúi đầu nhìn nịu nịu. Cô bé có đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh, ánh lên vẻ vô tội. Ánh mắt của nịu nhự khiến ca ngũ lam hiểu đến con cháu man đầu. Cái nhà này, vật nuôi thì chén sạch ba cái bình bao duy nhất của cô. Người lớn đóng giả tàn phế lấy cô làm cháu vui. Trẻ nhỏ giả bộ đáng thương lừa cô mua đồ ăn. Gia đình này số cuộc là loại người gì? Ca ngũ lam túm chặt tay dọn tắc, nói rất thành khẩn. Anh dọn, Tôi nhớ anh một chuyện. Doãn tác bày bộ mặt nghiêm túc. Chuyện gì? Cả nhà anh từ người lớn, trẻ nhỏ đến ậu vật. Mỗi khi gặp tôi, xin hãy tránh xa tôi ra một chút. Cô mới là người thuần khiết, lương thiện mềm yếu. Hãy chừa cho cô một con đường sống đi. Doãn tác cố gắng kim chế nụ cười. Anh ta nói khẽ. Để tôi đưa tiểu quỷ này về trước đã. Chuyện cô nhỏ tương đột phức tạp và cao thâm Để lúc khác chúng ta bàn sau Cao Ngũ Lam có định nói điều gì Doãn tắc đạp bế nựu Niệu lên Niệu Niệu chào tạm biệt cô đi Em chào chị Niệu Niệu tư cười vẫy tay chào Cao Ngũ Lam Trước mặt con bé Cao Ngũ Lam đánh nuốt những lời muốn nói vào trong bụng Cô đứng im Sợi theo bóng hình một lớn một nhỏ đi ra ngoài Các ngũ Lam còn nghe thấy tiếng nhịu nhịu ở ngoài cửa. Cậu ơi, phải gọi chị ấy là chị, không được gọi theo hướng ra đi. Cậu chẳng hiểu sự đòi gì cả. Các ngũ Lam ngồi nghè trên ghế hồi lâu, khiến trẻ nhỏ cũng đặc biệt như vậy. Xem ra gia đình dọn tác không phải hạng tầm thường, cô nên tránh xa bọn họ mới được. Các ngũ Lam tự thề với bản thân, sau này nếu đi đường gặp chó mèo trẻ nhỏ cần giúp đỡ. Cô phải hỏi rõ xem có phải mang họ dõi hoặc là họ hàng bạn bè có ai mang họ dõi hay không. Càng ngội Lam dọc vào quán Emstonan vừa về đến nhà, di động của cô rung nhẹ. Càng ngội làm lấy di động ra xem, đó là một tin nhắn. Tuy là số điện thoại lạ nhưng vừa đọc nội dung. Càng ngội làm biết ngay người gửi tin nhắn là ai. Tin nhắn viết Cô cướp cho nhà tôi nhặt cháu gái tôi, còn sử dụng bạo lực với tôi, rồi cô muốn cắt quan hệ với tôi. Hẹn gặp lại ở nhà cô vào ngày mai. Cái gọi là ngàn te, không phải thế chứ, cô xui điển thế sao?